chương vũ truyện kiếm hiệp mến c h à o quý thính giả tiếp theo là phần hai mươi sáu ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn độc chương Vũ. phong trần túy khách nhết miệng hừ một tiếng rồi nói đêm nay lũ c á c người có muốn thoát khỏi bằng cuồng sợ còn khó hơn lên trời dù cho giết hết lũ c á c người cũng chưa hả giận đâu hai tay đồng thời đẩy mạnh ra một luồng chưởng một đùa vào người của bạch d â n d â n một đẩy thẳng đến tạ trình trình từ lúc thấy hoa sĩ kiệt xuất hiện bạch dân dân cứ chăm chăm nhìn sững lấy chàng như có muôn lời muôn chữ muôn tỏ ý c ù n g ý trung nhân của mình ngọn trưởng phong của phong trần t u y khách tông ra nàng chẳng mãi m a i hay biết gì đến lúc hay được thì trưởng kình đã ép sát đến lưng vô phương cảnh n ẻ một tiếng thét đau đớn từ miệng của nàng b ậ t ra đồng v ơ i thân hình bị đẩy v ă n ra xa hơn cả trường hoa sĩ kiệt nhanh như hổ đói vồ mồi bắn mình lao theo ôm gọn bạch dân dân vào lòng từ đôi môi hồng run rẩy của cô gái bắn g ọ t ra một ngụm máu đỏ loang cả vạt áo trắng ở trước ngực hoa sĩ kiệt lo lắng hỏi dồn vân vân thương thế của nàng có nặng lắm không bạch dân dân xác diện đã đổi sang màu xanh tái lắc đầu thều thào nói ta chẳng hề chi kiệt quỳnh màu đến trông chừng cha anh chốc đây rồi xà tiên tử bước vào quỳnh không còn cơ hội nữa đâu hoa sĩ kiệt móc nhanh một lọ rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của bạch dân dân rồi ôn tồn dặn dò cô uống thuốc này vào rồi ngồi yên đều tức một lúc sẽ khỏi thôi cha của ta hiện giờ ở đâu bạch dân dân vội đáp trong tòa bạch cùng phía trước k i ệ t để nhẹ bạch dân dân xuống đất hoa sĩ kiệt quay lại thấy phong trần Quý khách đang cùng tạ trình trình đấu nhau kịch liệt chưa phân định hơn thua chàng liền gọi lão tiền bối hãy tha cho bọn họ đi chúng ta cần để dành sức lực đối phó với mụ yêu cái sắp vào đây kìa miệng thốt chân chàng bước lần về hướng d á c h băng vừa bị t ử vũ thần công của phong trần trí khách làm n ứ t dở vừa bước vào lỗ hổng đó đặt chân vào băng c u n g chàng chợt cảm thấy trước mắt q u a lên vì một bóng trắng khổng lồ ập tới bóng trắng nọ chiều cao có hơn một trượng đôi bàn tay vĩ đại đang chờn d ầ n s i ế t lấy cổ chàng hoa sĩ kiệt tức tốc l ắ c người tránh sang một bên nhưng thấy chộp của bóng trắng quá s ứ c là nhanh cổ của chàng cảm thấy như bị x i ế t chặt giữa hai gọng kềm bằng sắt rắn lạnh lẽo dị thường trong cơn cùng cực kinh mang chàng dốc tất cả công lực ở trên người vào thế c h ư ở n g chém mạnh lên cườm tai to lớn k i ệ t sau một tiếng rác khô khan đôi t a i bóng trắng khổng lồ kia bị chém rụng đôi cánh t a i r ờ i lóc cóc xuống nền đá và bóng trắng cũng đồng thời đổ xuống lúc ấy h ò a sĩ kiệt mới có dịp nhìn kỹ bóng trắng khổng lồ kia t á ra là một tượng người tạt bằng cây q u à n h tượng được phủ lên một lớp tiết dày thoáng nhìn qua không sao phân biệt được là tượng cây h ò a sĩ kiệt không khỏi buồn cười thầm phóng chân một cước đá phẳng tượng cây văng ra xa quét mắt quan sát khắp bốn bề băng cung qua từng lớp xương trắng bừng lên mù mịt chàng tờ mờ nhìn thấy nơi đó hoàn toàn trống trơn trong thoáng tia hoài nghi chàng cất bước đi vào chân vừa chạm xuống sàn nhà liền nghe phát lên những tiếng rít c à n g két khe khẽ chàng lập tức cảnh giác dừng ngay bước chân lắng chờ đồng tình quả nhiên giây phút sau từ bên trong sông ra vô số thú lạ đứng nằm h o ạ t c h ồ m hõm hai chân con nào cũng lom lom đôi mắt nhìn rực về phía chàng hoa sĩ kiệt rúng động nghĩ thầm b à y quái thú dữ dằn này tất có lẽ là bị một cơ quan lợi hại nào đó ngăn cách nêu một chút chẳng cẩn thận tất phải xa chân vào t r ọ n g trong lúc thường người nghĩ cách vượt qua đột nhiên một giọng rên rỉ khe khẽ vọng vào tai của chàng hoa sĩ kiệt lại một phen rúng động đón hướng phóng m ắ t nhìn quanh qua một lớp mỏng trắng đục chàng nhìn thấy phía trước hướng trái của căn nhà có một hầm băng nho nhỏ, nhỏ. trong hầm băng trồng đứng một cây sào trắng trên đầu sào treo dốc ngược một người tiếng rền dị yếu ớt từ miệng của nạn nhân thỉnh thoảng bật ra trong không gian tuy chẳng nhìn rõ được diện mạo của đối phương nhưng linh tấn đã báo trước cho chàng người nọ rất có thể là cha của ta chàng bất chấp sự hiểm nguy ở trước mắt khẽ lắc người đánh giọt người đến bên cạnh hầm băng chàng vừa dởm bước một con gấu trắng khổng lồ đã từ phía trước nhảy sổ đến hoa sĩ kiệt quát vang lên một tiếng dùng chưởng chém xả xuống chặn đầu con gấu lập tức đầu mình phân thành hai đoạn r ờ i lon con trên mặt đất bầy thú dữ đang im lìm đột nhiên như bị một sự thúc đẩy vô hình đ ô n g một lượt tiến tới tấn công hoa sĩ kiệt trần diện b ỗ n g phát động một cách dữ dằn trước tình trạng q u a sĩ kiệt dù tài cao mật lớn cũng phải thất sắc kinh hoàng lúc ấy chàng mới dở lẽ con gấu trắng kia có lẽ là đầu đàn và vị trí của nó đang ngồi là đầu mối phát động cơ quan b ằ n g n h i ề u đó cũng đủ nhận thấy kẻ sắp đặt tòa thạch thất này là một t à i trí cơ thâm diệu mà cũng là một tay thở khéo léo tuyệt cùng k y ra chàng ứng biến rất nhanh cấp tốc rút phăng thần kiếm ở trên lưng khoa tròn một dòng hộ dậy khắp châu thần nhưng k i ế m quan chẳng làm bầy thú sợ h ả i t r ù n g bước mà trái lại còn như thúc động chúng lao nhanh vào một con cọp trắng vơi một thế dầu vừa nhanh lại vừa lạ lọt qua d ò n g kiếm quan và đưa v ú t t á c mạnh vào bả d a i trái của chàng chợt cảm thấy đầu d a i đào nhói những chiếc v ú t s ắ c như móc c â u k i a đã cắm sâu vào da thịt máu tươi liền đó mà s ố i luôn ướt đẫm cả một bên bạch bào chàng cố nhịn đau xoay nhanh mũi kiếm chém ngược vào chân của hổ chỉ nghe rác một tiếng con mảnh hổ lập tức bổ nhào xuống đất một chiếc vuốt l è khỏi thân hình của chàng ngay khi đó thì một con sói trắng to lớn dị thường lao ào đến sau lưng của chàng há h n g định đ ố t hoa sĩ kiệt vừa nghe tiếng gió lập tức liền xoay nhanh lại m ỏ thú vừa dặn tầm tay g i ớ i không một chút chậm trễ chàng vung tay đấm ra một quyền như trời ván vào mõm xoáy chỉ nghe b ị c h một tiếng con thú đã bị trúng nặng nề chẳng sửa lên tiếng nào chỉ văng bắn ra m ú t xa nằm im một chỗ nhưng liền theo đó thì hai bên hông phải và trái của chàng đều có hỏng thú đớp tới bị dây hãm giữa vòng và địch thú toàn là những con quái thú hung hăng chẳng kể chết q u a sĩ kiệt dù mắt tay lanh lẹ cũng không tránh khỏi máu đổ thịt rơi dạng phần nguy cấp đồng thời chàng nhận ra bầy ác thú này đang vây quanh đều là những con thú tạt bằng một loại cây cứng chắc và chuyển động linh hoạt như là vật sống vậy giả như tài nghệ của chàng hơi kém chứng quyền chẳng được thần tốc lợi hại tất không sao đánh ngã được chúng lúc bấy giờ trên người của chàng đã bị m ấ y giấc trọng thương nhưng chưa sát được gần t hầm băng một bước nào hết cuộc khổ đấu kéo dài trên thời gian một tuần trà bầy quái thú từ giữa hầm băng từng con từng con bộ đến vô p h ư ờ n g đ ế m xiết hoa s i kiệt trong tình trạng tới chẳng xong mà lui cũng không được chóng ngàn đ ế n đổ mồ hôi lưng tuôn đẫm áo ngoài chàng kinh h ả i than thầm nếu như kéo dài cuộc đấu như thế này nếu không chết tức cũng bị trọng thương giữa cơ quan hiểm độc ta phải làm sao đây đột nhiên cơ quan ngừng phát động bầy thú đang dồ dập quanh người của chàng cũng đứng trơ lại một nơi từ đâu đấy d ọ n g đến một chuỗi cười đanh ác <cười> mấy mươi năm nay bao nhiêu cao thủ võ lâm xông vào t ò a băng thất này đều không một ai sống sót n h ó m c u n chẳng nhìn thấy những tài cao thủ võ lâm nơi t ò a thạch thất ở phía ngoài sau sau khi ngã quỵ giữa cơ quan này đều bị trói trên giường đá đề chịu cực hình muôn rắn phần thầy hoa sĩ kiệt giận dữ thét dạ bọn họ mang tội gì mà ngươi nhẫn tâm hãm hại và giam cầm họ trong cơ quan này giọng cười đanh ác nọ lại v a n lên <cười> bọn họ còn đ ế n vào đây để hỏi hòa hán thiên một điều bí mật trọng đại nhưng không có một tên nào đ ổ phá được tòa cơ quan này hoa sĩ kiệt dằn vọng hỏi đều bí mật gì nhỏ còn ta đi nói cho n g ư ờ i biết hay sao không đầy một c á n h giờ nữa hòa hán thiên sẽ d n g mạng và sao giờ ấy đường ai hầu biết rõ điều bí mật kia hòa s i kiệt như bị chạm mạnh lòng tự ái hào khí lân lân quát g i a n lên tại hạ không tin tòa cơ quan tầm thường này l à có thể cầm chân nổi tại hạ giọng cười quái đản kia một lần nữa lại g i a n lên <cười> nhỏ cuồng n g ố c quá chừng chừng dù mi có đột phá được những chướng ngại này cũng chưa chắc đã hỏi được sự bí mật kìa hoa sĩ kiệt cười tự tin t ạ i hạ có phương thức riêng để hỏi ra không tin tôn g i á cứ chống mắt chờ xem giọng cười càng sặc s ủ a khinh bạc nói <cười> giáo chủ của chúng ta đã tận dụng trăm phương ngàn kế trà gạn hoa hán thiền suốt mười mấy năm nay vẫn không được lão hé mồi nửa tiếng nhóc con là hạng người gì mà dám khoa trường k h o á t lác như vậy chứ hoa sĩ kiệt nghe xong càng thêm giận dữ nói như thế mi là tên chó săn chim mồi của mụ yêu tinh bình thiên giáo chủ chăng g i ố n g người nọ bỗng trở nên s á c lạnh ấy <cười> r à n h con mày dám to gan s ĩ nhục giáo chủ của chúng ta t ộ i c ủ a mì đáng chết thảm với tòa cơ quan này liền theo đó thì tiếng cơ quan lại xè xè chuyển động bầy thú lại bắt đầu dồn dập tấn công lần này s o v ớ i lần trước còn hung hiểm d ạ n phận bầy quái thú từng đợt như sóng triều thác lũ bổ đến xung quanh hoa sĩ kiệt càng phấn đấu càng trổ thần công quyền c ư ớ p kiếm chiêu không ngớt t ả sung hữu đ ộ nhưng dần dần dòng dây càng thắt hẹp dần hoa sĩ kiệt khó phương xoay s ở sau một tiếng ào mạnh mẽ như cơn bão quét ngang chân trái của hòa sĩ kiệt bị một con đười ươi bằng cây lao đến ôm chặt và tiếp liền theo đó chân phải c ủ a chàng cũng bị một con đười ươi trắng giữ kín chẳng buông chàng định n h ấ t người lên thoát khốn nhưng thân hình như đá treo n h ấ t chẳng lên mà ngã chuối về phía trước bốn chiếc vuốt của thú đã cấm sâu vào bắp giấy đào nhói cả người khiến cho chàng hết phương d ù n g dậy hòa sĩ kiệt chán nản than dài thôi thế là mạng của ta đã rồi bỗng nhiên ngay khi ấy thì tiếng cơ quan xè xè chuyển động hoa sĩ kiệt đồng thời cảm thấy những con thú đè chặt trên người dần dần nới lỏng và xê dịch ra xa chàng d ộ i tuôn người dậy thấy ở phía trước đang đứng sừng sững một nữ lan áo trắng đang ném tia nhìn lo âu tha thiết về phía chàng chàng liền dòng tay cảm t ạ nói đa tà bạch cô nương đã cứu mạng bạch dân dân cười héo hắt sắc mặt đượm nét nghiêm trang nói kiệt huynh không nên đa lễ m à u đến gặp mặt cha của huynh để tìm hiểu chuyện bí mật kia đi tiểu mụi đã dám nhích động cơ quan phạm phải giáo quy sợ khó thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề của sư phụ qua sĩ kiệt xúc động và sốt sắng nói tại hạ hứa sẽ cứu cô nương thoát khỏi hang hụm để báo đền ân trọng từ bấy lâu nay từ dưới lòng bạch cung thăm thẳm giọng nói của quái nhân kia bỗng vàng l ê n bạch vân vân mi quá là to gan dám nhích động cơ h o à n g để tha mạng kẻ thù đợi chốc nữa giáo chủ đến đây sẽ có phần thưởng xứng đáng cho người đó bạch dân dân biến sắc như vừa nghe qua án tử hình nàng vội sai người phóng nhanh ra khỏi băng cung mất dạng hoa sĩ kiệt đưa mắt trở nhìn vào thấy quái thú đã biến mất chẳng còn lại một con nào cả chàng thở phào một tiếng và hấp t ắ p n h ấ t bước tiến c ả n h hầm bắc nạn nhân bị treo dốc ngược trên ngọn sào trắng cắm giữa hầm băng kia là một cụ già tóc râu điều bạc phiếu trên mặt cùng khắp người c h à n g chịt những vết sẹo của đòn giọt cực hình thân thể đã khô cằn hơi thở đang mong manh như đường thơ v ậ y từ bé thơ cho đến lớn chưa hề gặp mặt cha bao giờ giờ phút này chàng vô cùng q u a n mang xúc động chẳng hiểu cụ già khốn khổ trước mặt có phải là cha của chàng hay không d ộ i rút p h ẳ n ngoạn thất độc thần kiến chàng cắt đứt tất cả xiềng xích trói buộc quanh người của cụ già phóng ra một luồng chữ lực ôn nhu nâng cụ già vào t a y để nằm yên trên đất cụ già cố gượng chút sinh lực đã tàn n h n mắt nhìn sững hoa sĩ kiệt và đột nhiên trong mắt lờ đờ mất sinh khí ấy bỗng rực sáng lạ k ỳ đôi môi m ắ t mái như muốn nói điều chi q u a sĩ kiệt k h ô n g n g ờ xuống hỏi lão trưởng có phải lão tiền bối là q u a hán thiên chân cụ già rất mực kinh ngạc đôi mắt càng chiếu sững lấy chàng rồi gật đầu yếu ớ t hoa sĩ kiệt xúc động cùng cực d ộ i quỳ xuống n g ẹ n ngào nói chà chà ơi tiếng cha thốt ra dời tất cả tình yêu thương tất cả sự tủi nhục và bao năm trời nay chàng ấp ủ ở trong lòng tiếng chà ngắn ngủi n g ẹ n ngào nhưng chất chứa muôn d ạ n g ý tình t r i ệ u mến x ó t xa cụ già sau cơn kinh ngạc khóe mắt g i à nua bỗng rưng rưng hai hạt lợi cằn cõi nhưng giọng đầy xúc cảm nói c ò n hòa sĩ kiệt hòa sĩ kiệt sao hòa sĩ kiệt ngẩng đầu lên nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt t ê n anh chàng gật đầu thổn thức còn bất hiếu Chẳng sớm đến cứu được cha. cụ h cha. ẳ n đến g sớm được cứu c già mắp mái đôi môi chẳng ngừng sắc mặt càng t à n tạ bỗng bừng lên q u a n g lạc ngạc nhiên cô t h i ề u thào qua hơi thở đ ứ t đ o ạ n c ò n con ơi d á n t a i áo phải lên coi hoa sĩ kiệt tuy rất lấy làm lạ lùng nhưng cũng d á n t a i áo lên theo ý của cha mình cụ già trên bờ môi tái ngắt thoáng nở một nụ cười á m đạm và nói vết son nằm cánh hoa mai ôi quả đúng là kiệt nhi rồi hoa sĩ kiệt nghe xong vội nhìn xuống bắp tay phải của mình quả nhiên có một bớt son hình hoa mai năm cánh chàng không bao giờ để ý trên tay của mình có vết son hình hoa mai đến như thế đột nhiên khám phá ra vết tích kia chàng không khỏi ngạc nhiên nhìn xử cụ già cố dồn tàn hơi lực vào những tiếng trói trăng cuối cùng c ò n c ò n phải tìm đến b ằ n g quớt ông ngừng lời lại để lấy hơi và nói tiếp vì vì cha mà báo thù nghe qua sĩ kiệt đ ắ m mắt l ạ i chàng gật đầu xúc động nói con quyết báo thù cho cha đến cùng cụ già nở trên môi nụ cười héo hắt màu đến ngày thành hải t h ê hà cốc tìm chiếc khóa ngọc mở kho băng hoa sĩ kiệt đau đớn nhiều hơn vui mừng chàng nói chiếc chiều khóa ngọc mở băng khố của băng quốc hiện tại ở t h ê hà cốc còn xẻ hoa sĩ kiệt còn trừ trừ lửa lời thì sau lưng của chàng thình lình g i a n g lên một giọng cười nhạt h à i lắm rốt cuộc lão già khốn nguy đã thố lộ ra điều bí mật chôn giấu từ mấy chục năm nay rồi ca sĩ kiệt g i ậ t bắn mình d ộ i quay p h á t người lại đón hướng nhìn ra từ phía cửa chậm rãi bước vào một người đàn bà áo trắng tóc dáng h o à n g thai nhưng từ sau vuông lụa hai ánh mắt ngời ngời như điện lạnh đúng là hà xà tiên tử trên tay của bà ta kẹp cứng bạch dần dần sắc mặt càng lộ đầy vẻ đau đớn chừng như là quyệt đạo châu thân đã bị chế cứng rồi phía sau lưng của hà xà tiên tử là mười hai gã đại hán vẫn kình trang vừa nhìn thấy hà xà tiên tử qua sĩ kiệt nghe lửa v ẫ n đùng đùng bốc dậy tả trưởng tung vèo ra cùng vơi tiếng quát n ư ớ c c ă m hận hà xà tiên tử thấy t r ư ở n g kình của đối phương với một lực đạo đổ núi phá rừng ào ào phủ đến tấn công bà khẽ nhếch môi một tiếng tài áo trắng n h ẹ nhẹ phất lên q u á giải t r ư ở n g phong của chàng tiêu tan mất bà lập tức trao bạch dân dân cho một gã đại hán đứng gần đó rồi nghiêm lệnh người m a u đưa bạch dân dân về xà yếu hồ dùng hình phạt ngủ xà thích hồn để trừng trị á kỳ dư mười một người kia cùng lượt ra tay cấp bách để chế phục cho kỳ được thằng d a n h ấy để mau cùng bốn giáo chủ gấp xúc đến thanh hải thê hà cốc lấy chiếc chiều khóa ngọc mở bằng khố hòa hán thì i nghe n xong biến sát thều thào dơi hơi sức mòn giận thiệt nhì m a u đi ngài chiếc chiều khóa ngọc tuyệt không nên để rơi vào tay của mụ ta hòa sĩ kiệt nghiến răng cầm p h ậ n còn phải giết yêu phụ này trước để thay c h o báo thù n g o n thức đ ộ n g thần kiếm trên tay của chàng liền đ ó khua động l à o bắn về hướng hà xạ tiên tử từ phía sau lưng của bà mười một gã đại hán lập tức phóng ra hình đao vũ động nhất tề ngăn chặn ngọn thất độc thần kiếm của chàng ánh s à n h biếc của thất độc thần kiếm chỉ n h o á n lên một d ò n g những tiên lách c á c h liên tiếp d à n l ị n h bảy gã đại hán trong bọn trên tay khí giới đã gãi thành hai đoạn mười một gã đại hán sắc mặt đều như chàm đổ bất tề lùi bắn ra sau ba bước hà xà tiên tử thấy vậy vô cùng kinh ngạc h ò a sĩ kiệt miệng hừ lên một tiếng ngọn kiếm thứ hai đã quả tóc rưới tới như là gió cuốn mưa tu chiều thứ hai của chàng dùng tuyệt chiêu sưu hồn thức kiếm thứ hai t r ồ n g thất độc thần kiếm b ả y đạo lục quang vừa thoáng h i ệ n tiếng kêu thảm đồng thời đã g i a n động cả lòng hang ba tên trong bọn đại hán đã đầu lẫn vai bị xả lịa xuống đất tám gã đại hán còn lại đều thoát l ù i kinh hãi họ không hiểu là q u a sĩ kiệt đã dùng kiếm pháp nào mà chỉ trong một c h i ề u đã giết luôn ba t a i cao thủ nhất thời họ đều b à n hoàng thất sắc m ặ t như nhau quên cả việc ra t a i xác định hà xà tiên tử dẫn đến khóe mắt tròn xoét quát lên lành lãnh lũ người chưa chịu ra tay định đứng đó chịu chết hay sao tiếng quát của giáo chủ của chúng khiến cho cả bọn như sực tỉnh cơn mê cùng vội nhấc bước công h ã n hoa sĩ kiệt kiến thức đã d ụ c lên như d ò n g gió quét ào ào ra bốn hướng lại một loạt những tiếng réo gào thê thảm thêm hai tên trong bọn bị loại ra khỏi vòng chiến đức thành đôi đoàn nhưng trước thâm quy của hà xà tiên tử sáu tên còn lại dù sợ đến tháo lạnh mồ hôi cũng không dám đào tổng gượng gạo dung kiếm xông lên dây chặt hoa sĩ kiệt vào giữa hà xà tiên tử thấy hoa sĩ kiệt không còn rảnh tay để bảo hộ cho hoa hán thiên nữa bà ta nhếch môi cười âm trầm nhẹ bước x ề đến bên cạnh của hoa hán thiên dù hơi thở chỉ còn thoi thớp nhưng hoa hán thiên vẫn cố nhướn mắt nhìn xem hoa sĩ kiệt trổ thần h oai ác chiến cùng đám cao thủ của xà yêu hộ nhận thấy con mình thân đầy t u y kỷ như thế hoa hán thiên không khỏi thầm tự mãn khóe môi khẽ điểm một nụ cười hớn quang kịp khi thấy xà yêu tiên tử đang từ từ xông đến vẻ mặt đầy sát khí ông không khỏi biến sắc hà xà tiên tử khanh khách cười rùng rợn <cười> h ã n thiền đừng sợ chỉ cần ngươi nói rõ cho ta biết bán quả đồ đường lên băng quốc cất giấu ở nơi nào ta sẽ thà chết cho người ngài tức khắc qua hắn thiền nhắm mắt lắc đầu hà xà tiên tử càng cười lên ghê rợn <cười> mày không sợ chết sao qua hắn tiên dục trợn mắt quát to trong giọng thiệu t h ạ o sợ gì hà xà tiên tử rít lượm chỉ cần điểm trên mình của mi dài chỉ ta sẽ lập tức làm cho n g ư ờ i vô năng lực chuyển trò lúc ấy dù n g ư ờ i có muốn nói cho con của n g ư ờ i nghe cũng không được nữa dù hơi sức đang trong cơn tàn tạ và sắp thoát đi khỏi cơ thể nư vẫn ngùn ngụt đã làm cho tóc râu của ông dựng đứng lên m ắ t máy đôi môi định thốt nhưng sức đã mòn thanh âm không sao thành tiếng được nữa nhưng h ò a xác diện vẫn còn được trông thấy rõ ràng ý nghĩ căm thù tuyệt độ của ông đối với hà xà tiên tử hận không cấu xé bà ta ra thành trăm mảnh mới thỏa lòng hà xà tiên tử bỗng d ừ n g thay đổi thái độ nói hãng thiên n h ấ t dạ phù t h u bá dạ ân tình nghĩa chồng vợ như biển sâu những k h ổ cực của người chịu đựng bao năm nay chính là sự n g ư ờ i chuốt lấy tại sao cứ mãi giữ kín mà không thèm đem sự bí mật của b ă n g quốc nói cho ta nghe chứ nào ta có giả hại ngươi đâu chứ ta đã biết rõ là phong trần tuyết khách trộm linh đơn của ta từ trước rồi nhưng ta vẫn chẳng ngăn trở kia mà còn khiến cho mi kéo dài sinh mạng đến ngày hôm nay nữa hoa hãn g thiền lúc ấy dẫn đến r ầ u tóc dựng n g ự ợ một sức lực không biết từ đâu d â n g lên khiến cho ông ta tay nắm thành quyền vung vẩy lọn xà hà xà tiên tử lại q u á t lên người phải c h à n g đem đường đi nước bước đến bàn g quốc nói hết cho lão phong trần túy khách rồi hòa hắn thiền hậm hực lắc đầu hà xà tiên tử lại cười rồi nói tiếp <cười> thế thì càng hay nói mau đi vợ chồng ta vẫn còn một ngày đoàn viên lại mà nư giận khiến cho hòa hắn thiền mũi của hắn bốc ra khói đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ ngay khi ấy từ sau lưng của hà s à tiên tử đột nhiên vọng lệnh một tiếng kêu thảm thiết bà d ộ i quay đầu nhìn lại trận cuộc kinh ngạc đến tròn m ắ t lặng im bốn tên đại hán trong số còn lại đã bị hoa sĩ kiệt loại ra khỏi vòng chiến đang giải đờm đợp trên mặt đất trước tình thế ấy thì hà s à tiên tử càng nóng nảy lớn tiếng thét t o à hoa hán t h i ê n nếu người chưa chịu nói ta sẽ giết người trước ngay q u a hán tiên q u y q u ả y khép mắt lại rồi nhẹ nhàng buông tiến g thở dài cùng lúc ấy hai tiếng thét thê thảm g i a n g lên q u a sĩ kiệt kiếm hoang l o á n động sát hại hai tên đại hán đoạn bắn người về phía hà xà tiên tử thì ra trong lúc chàng bị mấy gã đại hán đ è o cứng nhìn thấy hà xà tiên tử sắp đến gần chỗ của cha mình nằm lòng của chàng lo lắng muôn phận nhưng mấy gã đại hán cứ liều lĩnh xông tới tấn công khiến cho chàng không sao rời xa trận cuộc để mà phòng dễ cho phụ thân được nữa trong cơn cấp bách sát khí càng bừng lên tuyệt học từng chiêu từng chiêu trong cơn phẫn nộ dốc ra như suối đổ sát hại tất cả mười một tên đại hán trong l o n g mắt hà xà tiên tử thấy mười một tên cao thủ của mình đều chết trong tay của hoa sĩ kiệt lòng càng thêm kinh khiếp cho tài nghệ của đối phương Giờ thoáng trông thấy hoa sĩ kiệt lao tới với một ý nghĩ d ụ c l é lên trong cơn não của bà ta giờ phút này không giết hoa hán thiên còn đợi đến khi nào tài trái lập tức phất ra một luồng chữ lực hất lùi hoa sĩ kiệt lại ba bước tài phải quả tóc điểm nhanh vào yết hầu của hoa hán thiên một chỉ hoa sĩ kiệt rúng động quát to yêu phủ dừng tay lời quát chưa trọn chỉ phòng của xà hà tiên tử đã xẹt đến yết hầu của hoa hán thiên kẻ bạc số toàn thân co quắp run run mấy lượt và mắt đã trượn ngược lên tắc thở thấy hà xà tiên tử sát hại cha mình một cách thảm thương hoa sĩ kiệt đau đớn đến suýt ngất đi được chàng gầm lên một tiếng thảm thiết cả người lẫn kiếm đều liều lĩnh bổ lao tới hà xà tiên tử trước t h ấ y điên cuồng thí mạng của chàng bà ta không khỏi thầm kinh hãi hai tay áo đồng phất lên liên hồi để ngăn lấy thế công của đối phương vừa tháo lui tránh tuốt ra xa năm bước hoa sĩ kiệt lúc đó đôi mắt lông lên đỏ que bắn ra hai tia s á t quang dữ dội thét d à n g như sầm đ ộ n g tù giết cha không đổi trời chung hôm nay yêu phụ mới đừng h ồ n g thoát khỏi băng cung một bước lòng trong tiếng thét ngọn thất độc thần kiếm trên tay đồng thời x ỉ ra một chiêu xạ nguyệt lao thẳng vào ngực của bà ta hà xà tiên tử hừ lên một tiếng lạnh nhạt n h ấ t người xê sang một phía n ằ m ngón tay chộp trái trở lại nhanh như là ánh chớp q u a sĩ kiệt thấy thế kiếm vừa rơi vào khoảng trống lập tức hú lên một tiếng hào hùng hé miệng p h u n ra một luồng hơi trắng một d ù n g chu vi năm trượng đều bị phủ lên một lớp băng mỏng hà xà tiên tử không chịu được rùng mình luôn mấy lượt n h ũ t h ầ m tình ranh con này công lực băng hàng trên người của hắn quả nhiên là lợi hại gió công c ủ a gá dường như tiến bộ khác thường rồi đã quyết thí mạng dơi kẻ địch để báo thù cho cha đồng thời với luồng công lực băng hàng vừa phát ra hoa sĩ kiệt chẻ luôn một kiếm nối tiếp t ú ra đường xét chớp hà xà tiên tử vẫn xông chửng h o ặ ra hai đạo kình lực để đón lại khí kình của song phương chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ ầm ầm như đất động núi nghiêng tòa sơn động băng cung rung rinh dường như là muốn sập cùng lúc ấy ngoài băng cung phóng vào hai bóng người và hớt hải lùi dần vào trong hà xà tiên tử vội liếc m ắ t nhìn sang té ra là tạ trinh trinh và trịnh bội hạ và phía sau của họ còn có bốn người đuổi theo bán gót quyền kiếm tới tấp tấn công tạ trinh trinh kinh hoàng gọi lớn xin sư phụ ra tay cứu đồ nhi hà xà tiên tử q u a sĩ kiệt đang đến độ quyết liệt giao tranh bằng nhau với những nội lực chợt nghe tiếng thét khiếp h ả i của tạ trinh trinh hai người cùng lượt thu hồi công lực mỗi bên tháo lui một bước dựng tay qua sĩ kiệt nhìn rõ bốn người đang đuổi theo vào kia chính là phong trần t u y ế t khách cùng cái bang địch nhất phi tư đồ không và thiếu nữ áo đen thì ra nơi tần g thạch thất ở bên ngoài bốn người đại chiến cùng tạ trinh hai người trước số đ ồ n g địch thủ gấp đôi mà người nào cũng là những hạng cao thủ siêu đẳng tài nghệ đều vượt trội hơn họ quá xa nên qua trăm hiệp miễn cưỡng cầm cự tạ t r i n t r i n và t r ị n bội hạ sự thảm bại đã dần dần thấy rõ tháo lùi vào trong b ă n cung hoa sĩ kiệt vội kinh hãi kêu lập xin bốn vị đừng đã thương vị cô nương áo hồng kia thứ nữ áo hồng tức là trịnh bội hạ ném cho chàng một cái nhìn đầy cảm kích tư đồ không hừ lên một tiếng hỏi tại sao vậy qua sĩ k i ệ n trước mặt đông người bối rối không biết phải trả lời thế nào chợt nghe hà xạ tiên tử gọi to hai con mau đến núp ở sau lưng của sư phụ đây kẻ nào dám động thủ sư phụ sẽ giết gã ngài câu nói ấy dường như khơi động thêm lửa hận của bốn người t h i ế nữ áo đen buông ra một chuỗi cười sát lạnh x â y lên một bước lớn ngọn trường kiếm trên tay xỉa thẳng ngay đầu mũi của hà xạ tiên tử d ằ n từng tiếng một h à xà tiên tử n h ớ mắt mà nhìn coi cuộc d i ễ n hôm nay nhắm có thắng nổi chúng ta không h à xà tiên tử cảm thấy đối phương trước mặt từ giọng nói đòi mắt cho đến dốc dáng đều rất quen thuộc dường như là đã gặp ở đâu rồi nhưng không sao nghĩ ra được bà nhíu mày hất hàm nói cô là ai dám buông ra những lời lẽ như thế với giáo chủ thương nữ áo đ è n ngửa cổ cười lòng lòng giọng cười lanh lảnh như chuông g i a n g vội rền khắp cả băng cung hà sa tiên tử sầm mặt thét lớn người là ai tại sao lại cười các nữ áo đen dừng ngay chuỗi cười giọng lạnh lùng như được bật ra từ sau lớp băng s ư ơ n g tên tuổi của ta chẳng xứng để hỏi nữa nhưng lần này ta tạm tha cho lần sau gặp mặt đừng hòng tẩu thoát còn gì chưa cút cho rồi thứ c n nữ áo đen lại một lần nữa buông tiếng cười lanh lảnh nói ta đã bảo là tạm tha cho bà một lần luôn cả tên đồ đại của bà cũng tha luôn nhưng chỉ có lần này thôi mong bà đừng cưỡng lý ra tay tự chuốt sự thất bại trong tay không hay đâu hà xà tiên tử nghe s ư n g hô cũng thắc mắc nghĩ thầm tại sao nàng chỉ tha ta có một lần mà chỉ duy nhất một lần thôi trong nhất thời hà xà tiên tử không sao đoán ra được đối phương là ai chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng ta ngời ngời ngầm chứa một sự võ công cao thâm khó lường khiến cho bà càng ngẩn ngơ thắc mắc thứ nữ áo đen chợt quát to chưa chịu cút đi định ở đây chịu chết à từ thở s o n g s á o giang hồ cho đến giờ chưa bao giờ hà xà tiên tử chịu lép giấy trước một ai bà g i ậ n d ữ thét vang ngươi là cái giống gì mà dám đòi tha mạng cho bỗng i á o chủ hãy nếm một chỉ này đi t à i phải liền theo đó nhấc lên ngón trỏ tú ra một luồng chỉ lực xanh biếc không đi thẳng mà uốn éo hoằn hoại t ự như là một con rắn nhỏ màu xanh mổ nhanh vào trung đỉnh quyệt của đối thủ hoa sĩ kiệt đứng gần một bên lo lắng gọi to xà yêu chỉ cô nương tránh mau t h i ế nữ áo đen t ự như chẳng hề nghe thấy lời gọi của hoa sĩ kiệt nàng nghiễm nhiên đứng yên một chỗ thần s ắ c ung dung nhưng chiếc áo ở trên người bỗng phồng lên như vừa được bơm hơi vào hứng lấy ngọn xà yêu chỉ của đối thủ xà hà tiên tử thấy địch n h â n chẳng né chẳng tránh mà còn đón thẳng ngọn chỉ độc đáo của mình mà chẳng bị thương tích gì hết quả là một sự kiện lạ lùng từ khi xuất đạo đến nay bà chưa từng gặp q u a sắc mặt của bà không khỏi liên tiếp biến đổi tháo lùi luôn hai bước q u ả n g hốt buông miệng người là ai t h i ế nữ áo đen bật cười to đáp lại bằng một câu thách thức khác xà yêu chỉ có chi là đáng kinh người đâu giáo chủ cứ biểu diễn thêm vài lần nữa cho bản cô nương được kiến thức đi t h i ế nữ áo đen dám sười tài chịu lấy ngọn chỉ của xà hà tiên tử mà không hề hấn gì không riêng là xà hà tiên tử kinh h ả i mà kể cả hoa sĩ kiệt cùng tất cả mọi người có mặt đều hết sức là lạ lùng cô định tĩnh lại tinh thần hà xà tiên tử âm trầm cười lạc nói <cười> kể ra cô nương cũng khá bản lĩnh đó nhưng bỗng i á o chủ không giết hạn vô danh tiểu tốt nếu như cô khai rõ danh tính bỗng i á o chủ tạm treo cái mạng sống của cô lại lần sau vì đã nhận thấy rõ võ công của đối phương cao siêu và vô l ư ợ n g như thế nào hà xà tiên tử khôn khéo mượn lời để tránh cùng đối phương một cuộc so tranh mà phần thất bại chắc chắn là ngã về phía mình thứ nữ áo đ è n đâu phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu nàng nhếch môi cười nhạt rồi nói giáo chủ cần nhớ một điều là lần sau gặp mặt lại cũng là lúc tử thần đã réo gọi tên của bà đó cút đi hà s à tiên tử quét nhanh ánh mắt nhìn bốn phía trận cuộc năm cường địch đều là những hạng cao thủ xuất chúng đang lơm lơm ánh mắt cọp và đợi chờ nếu như bà không kèm lòng thì sẽ gầy lại một cuộc và cuộc chiến này không sao mà biết chắc được thứ nữ áo đ è n đã bằng lòng cho mình thoát đi còn đợi gì mà không thừa cơ hội này để mà đi cho rồi chờ lúc chấn chỉnh lại thế lực sẽ tìm đối phương rửa hận sao nghĩ đoạn bà ta quay sang gọi tạ trinh trinh c ù n g chỉnh bội hà nói các đồ đệ chúng ta đi thôi tạ trinh trinh ánh mắt bất chợt chạm vào tia nhãn quan của hà xà tiên tử nàng cảm thấy sư phụ dường như đang mang một tâm sự ưu quán di t h ì phải quả là một hiện tượng mà từ lúc nào nàng theo hầu cho sư phụ đến giờ chưa bao giờ trông thấy không ngờ bao lâu nay lừng danh là một nữ ma đầu cái thế người nghe đến là phải phát run g thế mà bây giờ lại g ã i đổ trước tay một thiếu nữ áo đen bịt mặt không biết tên tuổi hà xà tiên tử định nhất bước rời khỏi cục trường thì q u a sĩ kiệt đã cấp kiếm phóng tới chận lấy lối đi nhếch môi cười và rít lên mày nợ máu phải trả bằng máu Bà đã hành hạ hà n h hạ dài xà tiên tử d ộ i khửng bước ô quán thở dài nói sĩ kiệt người thật muốn bước ta phải giết n g ư ờ i chăng qua sĩ kiệt t r ậ n trừng nạt to nói yêu phụ khỏi cần lãi n h ả y nhiều lời nếm thử mùi thần kiếm của ta lòng trong giọng thét ngọn thất độc thần kiếm đã t ủ thành bãi ánh hào quang phủ chụp xuống đỉnh đầu của hà xà tiên tử d ộ i phất mạnh tay áo phóng ra hai luồng tụ kình đẩy vẹt thế kiếm của đối phương bật dậy hà xà tiên tử mắt l o n g lên sát khí rồi quát lên nói nghiệp chướng chẳng niệm đến tình mẫu tử tham ơn có lẽ ngươi còn nhớ đến câu cổ quấn quân tử báo thù ba năm còn chưa muộn đấy chứ trước đây qua sĩ kiệt phong phanh nghe hà xà tiên tử là mẹ ruột của mình nhưng bây giờ chàng quyết không tin cũng không được thì ra h ạ xà tiên tử cùng q u a hán t h i ề n lén lút từ thông với nhau đến độ phải mang thai nên không hực thức quá h ồ n nhân nên sau khi sanh q u a sĩ kiệt không lâu thì h ạ xà tiên tử liền đem q u a sĩ kiệt d ứ t vào một chốn quan sơn may nhờ người lượm được dưỡng nuôi ngà mi chuyển môn là ngộ tịnh chân nhân tình cờ gặp chàng và tìm ra thân thế đầy bí ẩn của chàng nên mới thu nhận làm đồ đầy vì tham vọng muốn chiếm lấy khóa ngọc để mở băng khố của băng quốc cho nên hà xà tiên tử đã quên cả nghĩa tào khang giam cầm q u a hán thiên vào băng cung để tra tấn bức bách ông phải trao chiếc d i ề u khóa ngọc ấy cho bà ta qua mấy lần chạm mặt với q u a sĩ kiệt bà nhận thấy chàng hao hao giống đứa con của bà đã d ứ t bỏ độ nào nhất là chàng rất giống q u a hán thiên lúc thiếu thời nhưng trước sau mãi không tra gạn ra được lai lịch của chàng kịp đến khi nghe lõm được câu chuyện đối đáp giữa hoa sĩ kiệt cùng hoa hán thiên bà mới xác thực được và tin tưởng rằng hoa sĩ kiệt là con đẻ của bà nghe xong lời thú thật của hà s à tiên tử hoa sĩ kiệt không khỏi lặng người trù trừ không biết phải làm như thế nào đột nhiên trước mắt của chàng hiện lên cảnh tượng đồ sát máu me trên kim đỉnh nga mi dạo nọ Tại chàng đồng thời vang lên một tiếng thều i thào u oán của cha già con nên gì cha mà báo thù chàng d i ụ c sai m ắ t nhìn lại thể xác của phụ thân co quắp thảm thương trên mặt đất khắp người ngang dọc vết sẹo vì bị tra tấn máu tươi vẫn còn động qua khóe mắt mép môi đưa mắt nhìn lên chàng thấy hà xà tiên tử ung dung rời bước khỏi cục trường một nửa giận bỗng từ đâu ùn ùn đổ đến mắt của chàng long lanh dữ tợn miệng thét gian đứng lại hà xà tiên tử dừng bước quay lại nhìn chàng buồn bã nói còn nhất định cùng mẹ một mất một còn hay sao hòa sĩ kiệt thiên tín h g i ố n g trung hậu trước lời lẽ của hà xà tiên tử lòng của chàng bỗng bùi ngùi chua s ó t tình mẹ con thấm t h i ế t niềm cốt nhục thân yêu như những đợt sống triều d ư n g từ đ á y tâm hồn cuồn cuộn dâng lên ý nào hai mươi năm trời mất lòng yêu thương của cha mẹ chàng sống giữa cảnh ngộ cơ cực lạc loài từng ngày từng ngày đếm lấy thời gian cô tình trưởng thành trong sự hận thù trong chém giết hải hùng giờ đây khi tìm được mẹ cha lại rơi vào một trạng huống tình cảm vô cùng éo le đến thế này chàng mỉm i môi buông tiến g thở dài mắt của chàng d ụ c ngời lên như cương quyết qua một sự kiện gì đó rồi đột nhiên chàng lìa m ả n h thanh kiếm tay kia tấm ngọn mớ tóc ở trên đầu chỉ nghe bực một t i ế n g anh kiếm n h ó n qua mái tóc ở trên đầu chàng đã lìa khỏi đỉnh đầu chàng quăng dọi mái tóc về phía h ạ xà tiên tử vọng thành n g a n g ngào hơn cả tiếng rít thể xác này kể như con đã hoàn lại cho người tình mẹ con kể từ nay đứt đoạn lần sau gặp nhau thù thầy hận cha không thể bỏ qua được nhứt lời chàng cúi xuống s ó c lấy thi hài của cha thất t h i ể u mà lao mình rời khỏi tòa băng cung đã ghi đậm một ấn tượng thảm thương vào trong tâm khảm của chàng hoa sĩ kiệt sau khi rời khỏi băng cung liền tìm một nơi mai t á n sát của cha già đoạn tất tả đến thanh hải thê hà cốc để tìm lấy chiếc chìa khóa ngọc mở ngõ tiến vào trong băng q u ố c vì rằng bí mật về chiếc chiều khóa đã bị hà xà tiên tử nghe lõm được cho nên chàng phải tranh thủ thời gian đến thê hà c ố c hầu đoạt chiếc chiều khóa nọ để tiến vào b ă n g quốc luyện lấy tuyệt học gió công làm phương tiện báo thù cho cha cho ân sư và cho môn phái lúc ấy thời tiết đã vào lúc tàn đông màu trời u ám một cách buồn bã hoa sĩ kiệt n g ỡ mặt nhìn sắc trời đâu đâu cũng tuyết rơi trắng xóa tuy mới ngã hoàng hôn mà không gian đã tối sẫm một màu thành quyện đại phong phía xa ở trước mắt đã le lối những ngọn đèn rải rác chập chờn như những gì sao lạc chàng p h ó n g định lộ trình từ đó cho đến đại thông q u y ệ n ít nhất cũng hơn mười dặm đường nhưng với bộ pháp của chàng hiện thời chỉ l ó n g mắt một cái là có thể đến nơi ngay do đó mà chàng lập tức đề khí t r ổ thuật khinh đằng phóng đi loang láng độ thời gian hai tuần trà sau thì đến trung tâm của thành phố đ ạ i thông vì khí hậu lạnh lẽo nên tuy còn sớm mà đường xá đã vắng tanh phố phượng phần đông đã cửa đóng then gài chàng dừng chân trước một gian khách sạn giơ tay gõ cửa gọi người cửa tiệm két lên một tiếng và từ bên trong thò đầu nhìn ra một gã tiểu nhị mặt mài lém lỉnh họa sĩ k i ệ t liền lên tiếng tại hạ định tá túc quý tiệm đêm nay gã hậu phòng lắc đầu nói t ạ i đ i ể m đã đầy khách rồi xin quý quan khách tá túc nơi khác đi dứt lời liền khép kín h cửa lại hoa sĩ kiệt đành phải tìm một tiệm khác nhưng liên tiếp hơn mười gian khách điếm nơi nào cũng tiểu nhị trả lời y một câu như nhau để từ chối khách tuyết đã bắt đầu rơi xuống khá to、cục. gió bấc càng lúc càng lạnh đến đổi các da hoa sĩ kiệt vừa lạnh vừa đói trong dạ cồn cào dữ dội bị cơn đ ó i hoành hành chàng không khỏi bực mình nổi nóng đến trước một tòa khách điếm quy mô khá to và tên tài phú cũng ra bên cửa khước từ vì hết chỗ hoa sĩ kiệt hết phương dằn được liền lên tiếng thét vàng dân đại thông quyện các ngươi sao lại rẽ rúng khách phương xa đến như vậy chả lẽ sợ ta ăn quỵt ở quỵt hay sao gã tài phú trước bộ gió hung hăng của chàng nhếch môi cười lạc nói à vì khách quan dẫn đêm nay không may mắn các khách sạn khắp q u y ệ n ở đại thông này có lẽ đã sớm được người ta bao hết rồi hoa sĩ kiệt nhíu mài không tin chàng nói tên nào phát điên đi bao hết các khách sạn khắp thành như thế này gã tài phú giáo giác nhìn quanh tỏ vẻ lo ngại nói và khách quan nói nhỏ một chút bằng không c h ú t qua vào thân đó hoa sĩ kiệt càng nghe máu nóng càng s ô n g lên nói tại sao sợ ai chứ gã tài phú lắc đầu t h ấ g i ọ n g ầy có lẽ khách quan từ trung nguyên tới đây vì ở xa xôi nên không biết gần đây có một việc to t á c cho nên tất cả khách sạn trong thành đêm nay đều bị người ta bao hết hoa sĩ kiệt vì phẫn nộ và một phần vì háo kỳ dằn g i ọ n g hỏi tiếp chuyện đại sự chi thế và nơi trung nguyên tất khách quan cũng có nghèo hòa giành thanh hải nhị cốc ba ngày nữa đây nhị cốc sẽ kết thân gia với nhau chuyện ấy không phải là một chuyện to lớn hay sao gã t à i phú ngừng lời lại để lựa lời và nói tiếp đêm nay vừa đúng ngày thanh hải tử d ò n g cốc đi rước dầu ngang đường q u a c h ỗ n à y vì đường trường gió to tuyết lớn cho nên đoàn n g h ê n thân tạm tá túc tại đêm nay một đêm q u a sĩ kiệt nghe xong rúng động vội buông một câu ướm d ò nói phải con gái của tử d ò n g cốc chủ, gả cho con trai của đ ộ c lòng cốc chủ chăng gã tài phú lắc đầu nói quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi sáu tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập r a e để theo dõi tiếp phần hai mươi bảy trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt